Chương 16 Tuân đứng bên cạnh Hậu Nhặt máu bánh mì vụn Lơ đãng đưa lên miệng nhai Vốn gắn bó với Phan Thường xuyên qua lại Và ăn cơm luôn tại nhà này Lẽ ra Ông cũng dễ dàng làm thân với Hậu Nhưng vì biết Phan Không ưa chị em Hậu Nên Tuân Giữ cái bị thế tế nhị Gặp Hậu Chỉ chào hỏi qua loa Chứ ít khi nói chuyện Trong thâm sâu Ông không hề ác cảm với hậu. Trái lại, ông thấy hậu có cái vẻ bề ngoài hiền lành, lịch sự. Tuy nhiên, để chiều ý Phan, ông phải tỏ ra dừng dưng, y như là chính mình đứng hẳn về phía Phan để chống lại hậu. Thấy Phan từ phòng khách bước ra. Ông vội chạy lại, níu khánh tay, và lôi ra gần cửa, nói nhỏ. Tôi hỏi ông cái này này. Thằng Tâm nó đang ngồi chờ ngoài xe kìa. Nó nhờ tôi xin phép ông Cho nó vào chơi có được không? Phan giật mình gắt nhẹ Tại sao lại đưa nó sang đây? Tuân phân trần Thì nó cứ nặng nặc đòi đi theo Mới lúc nãy Nó phun sang gặp bà xã ông Chả biết bà ấy nói gì với nó Mà tôi thấy nó hâm hở lắm Nhất định đòi theo tôi Bảo là sang để xin lỗi ông Phan Nghiêm mặt giận Ông đuổi nó về đi. Chuyện dài dòng lắm, tôi sẽ kể cho ông sau. Tôi chỉ nói vắn tắt với ông là nên tìm cách lấy lại nhà. Bảo nó dọn. Đi chỗ khác càng sớm càng tốt. Tôi không muốn gặp nó nữa. Thế lượt tuân, chố mắt kinh ngạc. Ông nuốt miếng bánh mì đang nhai dở. Rồi hỏi lại. Ông nói sao? Đuổi nó đi à? Chính ông đem nó sang gửi cho tôi. Nhờ tôi săn sóc. Bây giờ để bảo tôi tống cổ nó ra là thế nào? Thì tôi vừa nói với ông đó Chuyện dài lắm Bây giờ Chưa có giờ để tôi nói cho ông nghe Đúng Trước đây Tôi có nhờ ông chứa nó Thì bây giờ Tôi cũng nhờ ông đuổi nó Có gì đâu Tôi nhìn Phan ngờ vực Ông hỏi lại bà xã ông coi Biết đâu chứ bà ấy Kêu nó sang dự party Ông không cho nó vào Rồi bà cành nhành nhằn thì sao Phan lắc đầu quả quyết Ông cứ đưa nó về dùm tôi Dù bà xã tôi Có kêu nó đi chăng nữa Tôi cũng không cho vào Bữa này con hiên Nó trình diễn, Cho thằng này qua đây sao được Ông chở nó về dùm tôi đi Tuấn nhún vai Quay ra cửa Ừ Vé thì vé Phan vội vỗ vai dặn thêm Ông cảm phiền vậy nhé. Ông đưa nó về, rồi. Quay sang ngay bên này. Đầy đủ cả rồi, không còn thiếu ai đâu. Tuân thỏ tay vào túi quần tìm sâu chìa khóa. Ông đứng lại trên thềm một lúc. Vân Vân tự hỏi. Chẳng hiểu tại sao. Phan, lại thay đổi. Thái độ đối với thằng Tâm. Trong nhà, khách đã đến đủ mặt mà Hảo vẫn... Chưa ra Phan xuất đuột đi tới đi lui Không biết tính thế nào Anh liếc mắt vào phòng khách Thấy hiên Vừa bước tới Ngồi xuống bên cạnh trường Nàng vừa thay bộ quần áo mới Đơn giản nhưng hợp thời Khoe ra Cái vẻ đẹp nhẹ nhàng tươi mát Khác hẳn Với chiếc áo đầm Giả hội Quá long trọng của Jodie Ta ngồi Kề bên cạnh Phan thấy Jodie mở tập nhạc của trường lựa một bài nhạc nào đó đưa ra trước mặt Thiên trường ngoài người lấy cây guitar dạo thử vài nốt vài người Trung quanh đang nói chuyện bỗng ngưng bặt để cùng đưa mắt về phía trường và Hiên phan thở dài thành tiếng nước mắt muốn chào ra anh thấy lòng mình ấy náy vô cùng bởi Hiên đã mời được cả trường đến mà Hảo thì lại nhất định không cho hát Anh có thể chịu ý Hảo Mà không có trở ngại gì đối với Hiên Bởi Hiên dễ dàng thông cảm Với hoàn cảnh của anh Nhưng Anh biết anh nói thế nào với Trường Và bao nhiêu người bạn Mà anh đã rủ đến Anh cũng có thể chẳng cần Phải tuân theo cái mệnh lệnh ngang ngược Và vô lý của Hảo Cứ cho Hiên hát Rồi muốn ra sao thì ra Nhưng anh lại sợ rủi Hiên Đang dình diễn mà hão nổi nóng không kèm chế được thì anh sẽ mất mặt với tất cả mọi người nghĩ đi nghĩ lại anh thấy thà đành nhịn xin lỗi một mình chưa còn hơn là làm hỏng nguyên một buổi party để rồi tiếng đồn về sự nhỏ nhen của vợ anh sẽ lan mãi ra trong đám bạn bè anh đứng tựa lưng vào mắt ho nhẹ một tiếng hiên ngẩng lên trông ra mắt gặp ánh mắt buồn rầy vậy của Phan Hiên đứng dậy lom khom bước ra băng ngang cả chục người ngồi kín những chiếc ghế nệm kê sát vách vòng quanh ba chiếc tường của căn phòng khá khá rộng giữa tiếng ổn ảo cười nói Hiên dè dặt hỏi nhỏ Phan bắt đầu chơi ăn còn chơi ai nữa Phan u sầu đáp còn chơi hai đâu anh đang nghĩ xem nói thế nào để cáo lỗi với mọi người và nhất là ông trường hiên khu tay gắt lời "không sao anh trường thì cứ để đó em lo em sẽ nói với anh ấy anh ấy không giận đâu em mời anh đến đây chứ đâu có phải là anh mời anh cứ yên chí không có gì phải bận tâm cả" ngừng một chút nàng hạ giọng tha thiết hơn "em chỉ cần mình ăn hiểu em và chị hậu là đủ rồi chị hảo có ghét chúng em cũng không sao phan thở mạnh rồi gật đầu ừ thì đành vậy chứ biết làm sao thôi cô lon trưởng hậu ăn nhé chán thật hiên cười khẩy một tiếng rồi lườm phan vậy mà ăn còn rủ chúng em ở lại đây cứ cái tình hành hình này ấy, thì tụi em ra sớm ngày nào đỡ khổ cho anh ngày ấy Tuy đã biết tính vợ Nhưng Phan Vẫn ngỏ ý bên vực Chị Hảo cô Không có nỗi tệ lắm đâu Tại hôm nay Anh chú thì giờ nói chuyện đấy thôi Sau bữa tiệc này thì anh tin rằng Mọi chuyện đâu cũng sẽ vào đấy Hậu Bà cô cứ ở lại đây với anh Xích lời Phan nhìn đồng hồ một lần nữa rồi bảo hiên Gần 8 giờ rồi Thôi Để vào lôi cổ bái ra Chả biết thay quần áo kiểu gì mà lâu như vậy Cô lại ngồi Nói chuyện với ông Trường đi Phan đứng tững Bước lại trước phòng ngủ Đưa tay gõ nhẹ mấy tiếng Rồi nhẹ nhàng xoay nắm cửa Anh chờ một lúc Thì có tiếng tháo chốt ở bên trong Anh đẩy cánh cửa Hảo đã thay quần áo xong Đang đứng trước tấm gương lớn Hoàng sợi dây đeo vào cổ Phan đến sau lưng nhìn vợ trong gương Nhưng không nói gì Học mặt khách karaoke Tại nhà khách khứa phần lớn là người quen Chẳng hiểu tại sao tối nay Hảo lại sửa soạn kỹ như vậy Phan tự hỏi rồi bảo vợ Xong chưa? Ra mời người ta ăn đi Trễ quá rồi Hảo không quan tâm đến lời thúc giục của chồng Nàng hỏi cho có chuyện Thế đủ cả chưa? Còn thiếu ai không? hắn lạnh nhạt đáp. Thiếu hay không chẳng quan trọng. mình hẹn người ta 7 giờ mà bây giờ đã gần 8 giờ rồi, để người ta ngồi chờ hoài mãi hay sao? Hảo năm năm nhìn mình trong gương từ trên xuống dưới, quay người sang phía trái, phía phải. Chớp mắt mấy cái rồi hài lòng nói: "Ừ, thì ra chậm một chút ăn thua gì." Nàng với tay tắt đèn ở bàn phấn. Rồi quay bước Tới gần cửa nàng bỗng ngoảnh lại bảo Phan Em nói rồi thế nhé Anh mà cho con hiến nó hát Thì anh biết tay em Phan chán nản Đến cùng cực Nhưng cũng đàn nuốt giận Vì không thể nổi nóng vào giờ phút này Anh léo đéo bước theo Hảo Và Rẽ sang phòng khách Trong khi Hảo đi thẳng xuống nhà bếp Các bà đang xung quanh chác Nghe kể chuyện Philippines Nghe tiếng Hảo Vội quay hết lại được từ từ bỏ chác Để trầm trồ mỗi người Một câu ca ngợi Hảo Họ khen Hảo đẹp Khen cách make Và cách ăn mặc của Hảo Nói chung mọi thứ xung quanh Hảo đều đáng xưng tụng cả Bà này ăn mặc cái gì cũng đẹp Bà Hảo này sướng thật Ăn bao nhiêu cũng không thấy mập Đôi bông tay của bà đeo sang quá Ủa, wow, sợi dây này bà mua ở đâu thế này? Vậy không chỉ cho tôi Nhưng mà Dù bà có chỉ cho tôi tôi cũng chẳng mua nổi Bà xài toàn thứ đắt tiền Làm sao mà tôi theo nổi Đại khái Cứ như thế Mỗi câu Là một bó hoa nông nàn Trao lời Để tặng hào Lời khen trong thế gian của thế giới đàn bà dĩ nhiên không phải lúc nào cũng thật lòng nhìn hảo thiếu chỉ bà ngứa mắt nhưng vẫn phải biểu lộ một cái thói quen lời nói chẳng mất tiền mua huống chi nàng là chủ căn nhà mời mọi người đến dự tiệc thì tiếc gì một lời bình phẩm rộng lượng để đôi bên cùng vui vẻ hảo hân hoan rục mọi người lấy thức ăn còn nàng thì đi tới đi lui tiến ra phòng khách để đám đàn ông Ngồi ngoài đó có dịp chim ngưỡng Thấy trường đang giao đàn bên cạnh hiên Hảo chợt tắt nụ cười Và lo lắng Nghĩ đến màn văn nghệ sau bữa ăn Nàng ngẫm nghĩ trong khoảnh khắc Rồi thở mạnh Tự chấn tĩnh Và tiến lại Trước mặt trường gật đầu trào Trường buông vội cây guitar Đứng bật lên Tắp lễ Nhưng không ngờ Hảo Nghiêm mặt Tỏ ý ngạc nhiên Và hỏi một câu rất khiếm nhã Ủa Sao bữa nay lại có cả ông Trường ở đây hả Câu hỏi làm Trường Thoáng bối rối Và đi ngồi bên cạnh cũng ngơ ngác Đưa mắt nhìn hiên Đối nói và thái độ của Hảo Có thể hiểu một cách rõ ràng Tôi là chủ nhà Tôi không mời Sao anh lại đến đây Nhưng Trường không dám tin như vậy Anh chỉ nghĩ là Hảo bụng về Lỡ lời Và nàng sẽ sửa lại ngay Để không làm tổn thương Trên tự ái của Trường Ngay cả Hiên Vốn biết là Hảo ghét mình Nhưng Cũng không dám nghĩ Là Hảo bất lịch sự với Trường Nàng khổ sở đỡ lời Em mời anh Trường Với chị đi lại chơi Hảo lạnh lùng trách Vậy mà cô không nói cho tôi biết chưa Em tưởng anh Phan đã nói với chị rồi Em nhờ anh Trường Đệm đàn hát tối nay mà hảo cười khẩy thế à nhưng mà hát karaoke thì cần gì đệm đàn trưởng lúng túng không biết nói gì nét mặt anh bỗng chốc đổi sắc đang hồng hào biến sang nhợt nhạt anh không quen thân với fan thế nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp và hình ảnh của fan với hảo trong trí của anh từ trước đến nay vẫn làm một cái ấn tượng rất đẹp vì anh đoán Họ là những người thành công, lịch sự. Anh không thể ngờ được. Hôm nay, khi đối diện với Hảo, anh va phải một thực tế bất ngờ như thế này. Anh có cảm tưởng bao nhiêu những người trong phòng đều đang nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp. Thương cho một ông nhạc sĩ lỡ thời, tự nguyện vác đàn đến giúp vui. Mà chủ nhà lại không mở vòng tay đón tiếp. Đầu óc quay cuồng hỗn độn trường từ từ ngồi xuống nhưng du đi kéo tay anh và bảo thôi về ngủ tiếp anh trường em còn đang buồn ngủ lắm nét mặt du đi bình thản cười cợt y như không có chuyện gì xảy ra nàng cúi xuống cầm mấy cuốn nhạc lên trong khi trường bỏ cây guitar vào thùng và đóng nắp lại hiền hết sức bối rối nhưng chẳng biết phải phản ứng thế nào chỉ đưa mắt nhìn hảo oán trách Nhưng Hảo điểm nhiên Quay đi và nói lớn Xin mời các anh các chị Thức ăn Xeo service ở dưới bếp Các bà ở dưới ấy đang Ăn cả rồi đấy Đáp về lời mời Của Hảo Mọi người trong phòng Vẫn ngồi yên Đâm năm nhìn trường Một cách thương hại Không khí đột ngột trở lên nặng nề Vì lối cư xử quá khuất của Hảo Khiến chẳng ai còn tha thiết gì Đến chuyện ăn uống nữa có người nhăn miệng lên tiếng gọi Phan, hy vọng sẽ can thiệp kịp thời để trường khỏi bỏ về. Nhưng Phan đang bận phụ với hậu tiếp khách ở dưới nhà bếp nên không nghe thấy. Trường xách đàn dô đi ôm nhạc cùng nhau bước nhanh ra cửa. Mọi người chung quanh chẳng ai dám lên tiếng ngăn cản gì để giữ chân Trường lại. Tất cả chỉ câu mày nhìn nhau bả ném tiếng thở dài, Hiên lún cuống chạy theo, ra tận lề đường và luôn mồm xin lỗi, nhưng trường không nói gì, leo lên xe nổ máy và phóng đi. Hiên đứng trông theo một lúc khá lâu, rồi mới quẩy hoại quay vào, nhưng nàng không vào nhà nữa, nàng ngồi ngay ở dưới bậc thềm trước cửa chính, tay chống cầm nghiêng đầu nghĩ ngợi, cơn giận đã ứ lên tới cổ. Nhưng hôm nay, nàng không phản ứng mạnh theo thói quen nóng nảy của mình Bởi vì nàng thấy tội nghiệp Phan Từ ngày đến ở đây, chị em nàng vẫn bị Phan hiểu lầm Gây bao nhiêu phiền toái và bực bội Trưa nay Phan vừa làm hòa và xin lỗi nàng Đồng thời, năn nỉ nàng ở lại Hơn lúc nào hết, nàng thấy tình Anh em gắn bó thân thiết Và nhờ vậy, tạm thời nàng có thể vượt qua được thái độ thù nghịch của hảo hiên ngập lúc khá lâu gió cây làm nàng thấy xe lạnh ở hai cánh tay nhưng nàng nhất định không thèm vào để nhìn mặt hảo nữa mãi đến khi nghe tiếng mở cửa sau lưng nàng mới quay lại ngước lên và thấy fan bước ra chán nản ngồi xuống bên cạnh nàng hai anh em cùng im lặng cúi đầu chia sẻ nỗi buồn chung rồi fan thở dài bảo Ông Trường bỏ về rồi à Anh có biết gì đâu mãi lo tiếp khách ở dưới bếp Mãi khi nghe ông Tuân kể lại Anh mới hay thì đã muộn rồi Trời ơi Anh không ngờ bà để tệ như vậy Hiên vẫn không nói gì Làm Phan càng ái náy Phan đứng dậy bảo Cô biết nhà ông Trường chứ gì Bây giờ Anh với cô chạy lại Xin lỗi ông ấy một tiếng Đi với anh Hiên lắc đầu Không nên ăn ạ Đằng nào Anh ấy cũng bỏ về rồi Nếu giận Thì anh ấy đã giận rồi Ngày mai Anh với em sang Xin lỗi Cũng chưa muộn Anh vào Với chị Hảo đi Không lẽ Anh bỏ Mấy chục người khác ở đây Để chạy đi gặp một người Phan Hiền nói có lý Nhưng lòng rất bích Rất khó chịu Anh bảo Giặt luôn bạc tê đi Cũng chẳng sao Còn vui gì nữa đâu mà hát với họ. Đi. Anh chờ cô sang gặp ông Trường. Hiên. Không nhúc nhích. Anh cứ nghe em đi. Bảo tiếp khách đi. Gặp anh Trường. Em càng khó xử hơn cả anh đấy chứ. Vì. Chính em mới mời mà. Nhưng không sao đâu. Em sẽ tìm cách nói chuyện với anh đấy. Anh phải tiếp khách đi. Phải anh? khọc hai tay vào túi quần, thơ thành đi tới đi lui mấy vòng sân rồi bỏ vào nhà. Anh đủ yên cùng vào. Nhưng Hiên thì lại ngồi lì tại chỗ và dứt khoát. Anh để mặc em. Em ngồi ngoài dễ thở hơn. Hiên ngồi thêm một lúc thì bỗng có người từ bên hông nhà bước lại và vui vẻ nói như reo. Ủa, cô Hiên sẽ lại ngồi bọn mình ở ngoài này? Hiên vừa nhóm người dậy và gặt đầu chào. Rồi lại ngồi nguyên vị trí cũ. Người vừa tiến lại nói chuyện với Hiên là Khắc. Em của một người bạn khá thân của Phan. Khắc chưa đến 30, học xong đại học ngành thương mại và đang làm việc cho một công ty tài chánh lớn ngay tại thành phố này. Hôm Hiên mới qua, Phan tổ chức bữa ăn họp mặt Cũng có mời anh em Khắc đến dự Nhưng ngày ấy Khắc Chưa chú ý đến Hiên Mà chính Hiên Cũng chẳng còn nhớ Khắc là ai Bởi buổi đầu còn hoang mang Và chưa quen giờ giấc Mãi đến gần đây Khi đọc bài viết về Hiên Rồi Đến nghe Hiên hát tại phòng trà Khắc mới giật mình chú ý Và nhìn ra cái triển vọng đường dài của Hiên về cả nhan sắc lẫn tài năng. Lúc nãy, khi theo anh đến đây, khắc đã dự định chăn thủ một cách mọi cắt để gặp gỡ và nói chuyện riêng với hiên. nhưng thấy hiên cứ bận biểu bên cạnh trường và rô đi, khắc nản chỉ biết ngồi xa xa đưa mắt nhìn và kiên nhẫn chờ cơ hội. câu chuyện diễn ra trong phòng khách giữa hạo và trường dĩ nhiên khắc theo dõi không sót một chi tiết và khắc thấy thương cảm vì hoàn cảnh khó xử của Hiên, khắc thấy Hiên chạy theo trường ra cửa, chàng đoán là Hiên chỉ tiễn chân rồi trở vào ngay. chừng đó chàng sẽ đân la, bưng đĩa thức ăn lại gần nói chuyện, nào ngờ khắc ăn xong vẫn không thấy Hiên vào, chàng thắc mắc lắm. Trừng đã Hiên vì giận hào mà bỏ đi, chàng ngẫm nghĩ rồi đẩy cửa hôn đi một vòng theo sân cỏ bọc về đằng trước chàng vui mừng khi tới hiên ngồi một mình dưới ngọn đèn tròn ngay tại bậc thềm ở cửa chính chàng tiến lại bên cạnh và giới thiệu "Tôi là Khắc, em của anh Linh, không biết cô Hiên còn nhớ không?" Hiên thì cười "Mấy lúc nãy khi mới đến anh có chào tôi và cho tôi biết tên rồi, tôi còn nhớ chứ?" Các cũng cười theo Tin tôi hề lo xa Cứ sợ người ta quên mình Rồi khắc thân mặt hỏi Tôi ngồi nói chuyện với cô một chút nhé Hiên gật đầu Khắc bước lên Và ngồi bệt xuống thèm Bên cạnh Hiên Nhưng chẳng lại đứng lên ngay Nhìn cái áo ngắn tay Mong manh của Hiên và ân cần hỏi Cô Hiên có lạnh không? Nếu cô không ngại thì Cô mặc tạm cái jacket của tôi cho đỡ Hiên lại cười Cảm ơn anh Nhưng mà nhà tôi đây mà Nếu lặn thì tôi chỉ việc chạy vào Mặc thêm áo chứ đâu có gì Đáng để làm phiền anh Khắc lại ngồi xuống Và Gọi thêm chuyện Hôm nay tôi đến để nghe Hiên hát Mà chắc là không được nghe Vì ông nhạc sĩ đã bỏ về rồi Hiên không nói gì khắc vội thêm hôm trước đi qua hiên hát trình diễn ở Venus tôi muốn lên tặng hiên một bó hoa nhưng ngại quá hiên mừng rỡ hỏi lại thênh có đi nghe tôi hát à khắc gật đầu có chứ bữa đó anh linh tôi bận đi đám cưới lẽ ra tôi cũng ghen đám cưới nhưng tôi bỏ về vũ trường Vì thế báo quảng cáo là bữa ra mắt của Hiên. Hồi còn đi học, tôi cũng chơi trong ban nhạc Thành ra trong người cũng có chút máu văn nghệ. Sau đêm trình diễn, tôi có điện thoại sang mấy lần. Congratulations thôi, chứ không có gì đâu. Nhưng lần nào, chị Hảo cũng bảo là Hiên đi vắng. Hiên thở dài, nghĩ đến tâm địa nhỏ nhen của Hảo. Nàng nói Cảm ơn anh Cũng có thể hôm ấy tôi vắng nhà thật Cũng có thể tôi ở nhà Nhưng chị Hảo không muốn tôi nói chuyện với bất kỳ ai Đúng hơn Là không muốn cho tôi nói chuyện Với những người Có liên hệ làm ăn với tôi Nhất là Chuyện tôi đi hát Thì lại càng tối kỵ hai người ngồi bên nhau khá lâu, trao đổi những nhận xét xoay quanh thế giới nghệ sĩ tại hải ngoại, một đề tài mà khắc biết là Hiên rất chú ý. trong nhà tiếng bỗng tay bất chợt vang lên, rồi một giọng ca nữ mở đầu chương trình. Hiên đứng dậy, tò mò trông qua cửa sổ, chăm chú nhìn một lúc, mới tìm ra người hát là bà Thanh, người bạn shopping thường xuyên của Hào, đang cầm micro. Ngồi cạnh ông chồng Cả hai vợ chồng cùng say mê Cái thú karaoke mà họ tin Là có khả năng Xóa cho họ Những ưu phiền trong cuộc sống Những cái stress nặng nề của nghề nghiệp Nhiều hôm đi làm về Chưa kịp tháo giày Cởi quần áo Ông chồng đã lao vào phòng khách Bật máy Hát ngay một bài Cho đỡ nhớ Rồi mới thủng thẳng chuẩn bị cơm nước Điều đặc biệt của ông là khi hát ông luôn luôn đứng giữa nhà và dù chẳng có ai bên cạnh ông cũng nhăn nhó biểu diễn lợi ca y như một ca sĩ chuyên nghiệp biểu diễn trên sân khấu bà vợ thì lại khác khi hát bà rất thoải mái thường thì bà ở xa lông nhìn lên màn ảnh thậm chí lâu lâu bà nằm lăn ra sofa hát một cách hờ hững như học trò trả bài có hôm Đang nấu cơm, bà hứng chí, bỏ bếp lửa, chạy ra hát vài câu, rồi lại lao vào xào, tiếp chảo rau muống, mặc dù bài ca còn giang dở. Có khi, hai người trình diễn xong ca, khoác vai nhau, đầm ấm như thỏa còn trăng mặt Nói chung, từ khi tìm ra cái thú giải sầu quý giá này, hai vợ chồng đã bỏ hẳn cái thói quen đi vũ trường, mà mấy năm trước còn gắn bó chặt chẽ. Như một nguyên tắc sống không thể nào thiếu được Vào mỗi đêm cuối tuần Những buổi họp mặt Ở nhà hảo Hay ở bất cứ nơi đâu Bà Thanh luôn luôn sốt sắng Ghi tên hát đầu Bởi vì kinh nghiệm cho thấy Gặp ngày đông người quá Càng hát sau Càng vắng khách Hoặc người ta còn ngồi đó Nhưng bắt đầu mệt mỏi Quay ra nói chuyện lao sao Chẳng ai còn chú ý đến tiếng ca nữa Lâu rồi thành ra thông lệ Hãy cứ cơm nước xong Bước sang phần văn nghệ Là chủ nhà trao micro Cho bà Thanh Và bà mau mắn nhập cuộc ngay Chẳng cần chờ người ta Mời tiếng thứ hai Ban nhạc vừa dứt Tiếng vỗ tay ảo ảo vang lên Chương trình mới khởi sự Nên mọi người còn hăng hái lắm Ai cũng tỏ ra lịch sự Đứng bên cạnh Hiên, khát nhắc nhở Hiên vào hát đi chứ, để thiên hạ chờ Nàng buồn bã lắc đầu Bữa nay Hiên không hát Khắc sừng sốt kêu lên Ủa, anh fan bảo tối nay Hiên là giọng ca chính mà Hiên không hát Thì anh fan rủ tôi sang đây làm gì Tôi đâu có thích karaoke Hiên huệ oải ngồi xuống chỗ cũ Không nói gì Mắt chớp mau như sắp khóc Chàng ngồi xuống bên cạnh Hiên Và Gọi chuyện Không hát thì cũng vào Để nghe người ta hát chứ Chàng đã cứ ngồi ngoài này hoài Hiên gắt nhẹ Anh muốn vào thì cứ vào đi Tôi ngồi ngoài này Khắc biết mình lỡ lời bội lắc đầu Tôi đâu có muốn vào Nếu Hiên cho phép Thì tôi ngồi ở ngoài này Nói chuyện với Hiên Hiên hứng hở Tùy ăn Cả hai lại cùng im lặng Nhìn nét mặt rầu rầu của Hiên Khắc muốn nói thật nhiều Để kéo Hiên ra khỏi cái không khí nặng nề Đang bao quanh hai người Nhưng Chẳng chẳng biết chọn đề tài nào cho thích hợp Chẳng toan lên tiếng thì Hiên Lại đột ngột hỏi Anh qua đây bằng gì anh Khắc Anh có xe riêng hay đi chung với ai Khắc quay lại nhìn Hiên ngơ ngác Tôi có xe chứ sen đậu đâu? khác vẫn chưa hiểu tại sao Hiên lại hỏi những câu vớ vẩn như vậy. chàng chỉ tay ra xe và đáp: tút ở ngoài lề đường. đến chậm ở trong sân hết chỗ rồi. Hiên mừng rỡ nói như reo. vậy thì tốt, ăn đưa Hiên sang nhà ăn Trường được không? làm phiền ăn một chút. anh biết ăn Trường chứ? khắc thở phào nhẹ nhõm. chàng cũng đang muốn đi. Vì chàng không thích nghe karaoke Chàng sang đây tối nay Lại nghe lời mời của fan Và chàng nán lại Hoàn toàn cũng chỉ vì Hiên Nghe Hiên hát Và tìm cách làm thân với nàng Hiên không hát Thì chàng ở lại làm gì May quá chính Hiên Lại rủ chàng đi Chàng chớp mắt hồi hộp nói Hiên muốn đi đâu Tôi đưa đi Tôi biết anh Trường chứ từ nãy tới giờ tôi cũng đang định hỏi thăm Hiên lúc chiều thấy anh trưởng đến đây với ca sĩ Dô tôi cứ yên chí đêm nay sẽ là đêm văn nghệ lớn rồi tự dưng hai người ôm đàn về làm tôi thất vọng định về luôn Hiên không trả lời câu hỏi của khác nàng đứng dậy và nói nhanh để Hiên vào nhà lấy giao lạnh rồi nhờ anh chở Hiên sang gặp ăn trường một chút. Nàng đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc, tiếng hát lớn lắm, làm cho lòng nàng cũng thấy nao nao. Cái không khí ấm cúng và đông đảo này, nếu không bị sự cản trở do tính ganh ghét của Hảo, thì chắc chắn sẽ là một ngày vui thắng nhớ cho Hiên bởi lúc nào nàng cũng mê hát, nàng điếc nhanh, sang phòng khách, bắt gặp loáng thoáng, trên màn ảnh tivi kê sát mắt, phần hình ảnh thu ngoại cảnh, cho một bài hát thật hấp dẫn, cô người mẫu còn rất trẻ, mặc bikini, nằm ngửa trên bãi biển, cử chỉ và ánh mắt đều toát ra vẻ mời gọi, hiên nhớ buổi họp mặt, ngày mới đến. Cũng có người mở laser disc bài này Và Phan Đã ngồi lặng bên cạnh Hiên Chăm chú theo dõi cô gái Trên màn ảnh Bằng ánh mắt xót xa Lâu lắm anh mới chép miệng Nói như tự than Chẳng biết Thu một bài họ trả được bao nhiêu Mà chấp nhận cởi quần áo ra như vậy Tuân Cũng não nề phụ họa Con cái nhà ai mà trẻ đẹp quá Chịu đóng Bài sexy như vậy Để làm gì? Có vì vậy Mà nổi tiếng được đâu? Rồi cha mẹ cô ấy nhìn thấy Có xấu hổ Với người quen không? Cũng có người Tỏ ra rộng lượng Nêu lên ý kiến rằng Người con gái có tên hình đẹp Thì cần Phải phô trương Nhưng đa số hiện diện Hôm đó Đều tỏ ý phản đối Cách ăn mặc hở hang Trên đĩa laser disc Bởi karaoke là cái thú Của toàn thể gia đình Nghĩa là gồm đủ mọi lứa tuổi Ngày ấy Những bình phẩm của Phan và Tuân Không làm Hiên chú ý lắm Thế nhưng hôm nay tình cờ Nhìn lại cô gái lõa lầu Trên màn ảnh Nét mặt ngây thơ và trẻ trung Chỉ cỡ tuổi Hiên Hiên bỗng giật mình Và nhận ra rằng Phan có lý Nghệ thuật quả thật Có đôi khi đòi hỏi sự táo bạo và hiện thực. Nhưng sự hiện thực tả chân đấy phải cần có thật sự cần thiết cho nội dung của đề tài hay không? Những cảnh sexy đang diễn ra trên màn ảnh kia rõ ràng đã ăn nhập gì đến bài hát, mà một khi đã không ăn nhập gì đến bài hát, thì nó chỉ còn là những hình tượng khiêu dâm có chủ ý của nhà sản xuất mà thôi. Hyun thốt liên tưởng đến trường hợp của mình lập tức cảm thấy hoảng hốt, nhưng có một làn hơi thật lạnh vừa thổi ùa vào mặt. Nàng nhớ đến những đoạn phim, video Jimmy đã thu cho nàng trong studio ở trên bãi biển. Còn hở hang hơn cả cô gái phụ diễn kia trên cái giường gối chăn bừa bãi, hiên mặc bộ đồ ngủ mong manh chằn chọc lăn qua lăn lại rồi cảnh nàng. Nằm phơi nắng trên bờ cát Chờ từng đợt sóng tấp vô Làm ướt đẫm toàn thân Hiên Thấy mình quá nông nổi Dễ dàng Nghe theo lời thuyết phục của Jimmy coi đó là những nấc thang tự nhiên Và cần thiết để tiến thân trên đường nghệ thuật Làm thế nào để thu hồi Những thước phim ấy Trước khi Jimmy đem ra phổ biến Hiên tự hỏi Và hình dung ra nét mặt nghiêm khắc của fan nếu chẳng may mai kia anh tình cờ bắt gặp những cảnh tượng ấy trong laserdisc chừng tỏ fan sẽ nói ra sao nhất là phản ứng của hảo sẽ cay đắng đến mức chừng nào yên hình dung trước những tiếng cười khinh bỉ của hảo kèm theo những lời nhức móng mà fan sẽ phải khổ sở chịu đựng ngày này sang ngày khác bất giác duyên thở dài Chữ jacket lên người Rồi đẩy cửa bước ra Khắc Đang đứng chờ sẵn ở ngoài bậc thềm Tay cầm sâu chìa khóa nét mặt hớn hở như người gặp may Mà không giữ chủ trước Chàng Đưa Hiên ra xe Rồi mở cửa Cho nàng leo lên Vừa nói Hiên chỉ đường nhé Tôi không biết nhãn ấy Khắc Đi vòng qua đầu xe chui vào Cái dây an toàn mở máy và tiện tay vặn nút casset trước hiên bên trong xe Lexus hào nhoáng hiện ra những con số chi chít nổi bật những ánh đèn vàng rực rỡ hiên chỗ mắt nhìn rồi ngả đầu tựa vào lớp ghế da mát rượi lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ hệ thống âm thanh sucrave thật sắc nét khác quay sang hỏi đi đường nào Hình giật mình đáp Huyên đâu có biết đi đường nào Chỉ biết số nhà của anh ấy thôi nàng đọc địa chỉ Khắc gật đầu tự tin Sang số xe và nói Tôi biết rồi Tôi cũng có người quen ở khúc đó Khu cư xá xá bình dân Hồi trước toàn là mẽ Bây giờ người Việt chiếm đa số Bạn anh Linh hình như Vẫn còn làm manager ở khu đó, đó. Sẽ chạy được một quãng Nghe khách lan man kể chuyện Hiên Mới nhận ra một điều Mà nàng cho là lạ Đó là khắc Nói tiếng Việt rất rành, Mặc dầu lứa tuổi của khách Học hành từ nhỏ bên này Thường chỉ nói tiếng Anh Hãy ít ra Cũng phải trộn lẫn Hai thứ ngôn ngữ để diễn tả Nàng tò mò hỏi Ăn qua Mỹ từ bao giờ Ăn khắc Sao lại nói được tiếng Việt Giỏi vậy Khách hắn diện đáp Mười mấy năm rồi Lúc mới hơn mười tuổi Nhưng ngồi đó đi học Tôi phụ trách tờ báo của Hội sinh viên Việt Nam Chẳng những nói tiếng Việt Tôi còn biết chuyện Làm thơ bằng tiếng Việt Nhờ vậy không quên được tiếng mẹ đẻ. Với lại tôi đọc truyện trưởng Kim Dung hàng ngày Lâu lâu Xem phim tập Mấy thứ đó cũng giúp mình nhiều lắm Gần một chút Khắc đổi đề tài đột ngột hỏi Em anh Hiên có quen với Jimmy phải không? Hiên đang nghĩ đến Jimmy bà tính kế để lấy lại cuốn video thu hình của nàng. Bỗng nghe Khắc hỏi, giật mình, chớp mắt quay sang nhìn Khắc rồi đáp. Anh có vẻ theo dõi Hiền kỹ quá ha. Khắc thản nhiên gật đầu. Kỹ chứ. Hiên làm gì, đi đâu, đi với ai, tôi đều biết cả đấy. Hiên thì cười. Nếu thế thì từ nay hiên phải cẩn thận mới được Anh cũng biết Jimmy à? Dù sao cũng cảm ơn anh Được anh theo dõi Là một điều vinh hạnh cho hiên. hiên Đưa tay Vẫn nút tắt Tiếng nhạc rồi đáp Chẳng những biết mà hồi đó Jimmy Còn là bà con nữa Ủa? Bà con thì lúc nào Cũng là bà con Chứ tại sao là hồi đó Bây giờ hết là bà con rồi à? Hết rồi Tại vì Tôi Là bà con bên vợ Jimmy Bà con xa thôi Ở đó Jimmy Là ba em tôi Bây giờ Hai người ly thân rồi Thì thôi Jimmy Đâu còn dính dáng gì Đến tôi nữa Hiên à Một tiếng tò mò rồi tiếp Anh có biết Tại sao Jimmy ly dị, ly dị vợ không Khắc đáp ngay Tại vì Vợ ông ấy đuổi ông ấy đi thế chứ Thực ra thì chưa ly dị Chứ tờ đã xong gì đâu Nhưng ly thân hơn một năm rồi Lý do Thì theo tôi biết Không hiểu Có hoàn toàn đúng hay không Thế nhưng mà có lẽ đúng Là tại Jimmy có cái tật mê gái Có vợ con rồi Mà gặp ai cũng nhào vào Nhất là mấy cô ca sĩ phòng trà Venus hiền nhú mày khó chịu Nàng có cảm tưởng Vì muốn cầu thân với nàng Mà khắc đã tìm cách nói xấu Jimmy Và điều đó Làm Hiên không vui chút nào Vốn thẳng tính Nàng quay sang hỏi lại Anh nói mấy cô ca sĩ ở phòng trà Venus là thế nào? Jimmy Tán ai ở phòng trà Venus? Khắc bình thản đáp Cái này sao Hiên không hỏi anh Trường Anh nên đàn ở đó Chắc chắn là bị tràn hơn tôi Tôi biết thì Jimmy chẳng chừa ai Từ cô Ngọc Nhi Tới Jody Hình như Còn một số cô nữa Mà tôi cũng không nhớ tên Hiên nhan mặt Ngờ vực Thật không Giọng khắc bình thản Gặp ai Ông ấy cũng nhào vào Cứ lợi dụng cái máy video Để dụ người ta quay phim Ca sĩ mới Thì ai chả thích lên video Bởi vậy bà vợ Mới xấu hổ rồi đâm ra lục đục và cuối cùng bỏ nhau Mà Jimmy có tán được ai đâu Suốt ngày bỏ bê vợ con Mà rồi trả được cái gì Cậu ông ấy thì sức mấy Mà mấy cô ấy chịu Rốt cuộc Đào không có Mà vợ con cũng chia tay luôn